Hơ ngơ hoang tì giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chun 16 Hơ bê đơ o Di vơ phía nam Tờ Các bơ nơ giảng nghe truy nơ tê truy nơ ao di Ô chơ mơ íp í z Hơ í Gian giơ í mơ í 2014 đến 1 âm 23 giờ 05 phút 30 sơ lô ngơ tệ 3669 Bản cơ chân thân A Thơ cơ sơ là sơ y kì bê nơ nơ à. Đinh nhơ cơ nghe xong không khơi thơ giải nói. Đơ ngơ thơ trong lòng chẳng ngơ bề nghi vơ nơ nơ. Hòa nụn nụn tùy sơ ngơ ra tay. Nhưng vì sao không có sơ dơ ngơ thiên đơ o sơ cơ mơ nhơ. Sau gió cho rủ bơ thun thơ y lùi cung không có sơ dơ ngơ. Vì sao à còn có đơ o tệ. Làm sao sơ nói hòa. Lơ nào là dơ nơ dơ y sai lơ mơ Thu y cùng Đinh nhơ cơ nơ y hơ tham dụ cơ vụ yêu y chỉ y trì bơ tể quá mơ y nằm Đơ o tể lì nơi trì kỳ nơi nơ hơ tể thơ y đơ y thơ nơ thồng x. Bơ tể dơ ngụ dơ y nơ, nơ thơ bà x Mơ dơ o Vơ nơ là truy nơi thuy tể hơn y ngủ y à. Mơ nợ Hòa dơ thành thánh, thánh. Đơ o tê sơ nơ bê sơ nơ y nơ không có hơi bê đơ o Mà tam thanh vào lúc này còn té si phun tây tê, tê hai ngồi cung danh ti ngơ không khi nơ ra Lúc này tê tê cơ sơ u là vô yêu thiên hơ Toàn lơ nơ sơ nơ sờ, à Định nhớ cơ nghĩ gì nghi lơ y không khơ y sơ nơ cam hơ nơ mơ nơ, nơ, nơ, nơ thơ mơ Đơ ý, chỉ nơ tuy sơ ngơ quá khơ nhì ào nàm Nhung hơi nơi hoang đơn ý đơn à vư nơi ngũ cụ vư nơi lạc thơ bể nơi gì. Đơn ý đơn à mơ tệ mơ như vư nơi vư tệ. Ngươi nơi sông chưa uổng Này vư nơi là thơ tệ. Không dương ý chỉ nơi trụ ngươi chính. Cóp ngu y nói bơ chu son nơi gió vơ mơ vi ngàn mơ mơ mơ như hoang vực. Sơ tệ chơi tệ vư mơ. Hông gơ bê mơ tê tê tê cơ hả nơ Còn sơ nơ y mơ tê y cô ngơ Slu nơ y pháp nơ cơ Ngo y bình thô ngơ tê gơ nơ không Sơ hơ nơ là non xanh mô cơ Bi cơ sơ a phun giá bi nơ thành tê sơ a Đinh nhơ cơ nhìn đơ y đơ a không sành lòng Hon nơ a còn mu nơ làm mơ tê hơ y công đơ cơ Thơ là ly nơ bơ tê sơ u sơ y tù bơ Đương ỷ đương à, sơn đi tây sơn án mơ trơ, Tị son sơn ọt Cơ nơi son tiền có ý, núi cùng như cơ nặng. Theo đinh nhờ cơ nơi mơ càng ngày càng sâu. Bơ tây sư nơi trò suột. Hon nơi có thơ lơ ỷ dạ linh mơ trơ. Đây sâu ỷ vương mơ trơ bơ xung lơ nơ, nơi nhau. Đinh nhờ cơ ly nơ, tìm vu yêu sơn ỷ chi nơi Chờ mơ giải sơ bê bê sơ a mơ chơ Sơ nơ sơ tê linh mơ chơ Tái tê o son hà Ngô cơ lơ y này vô yêu chi nơ trô ngơ cung không có sinh linh gì Vụ yêu sơ y chi nơ lưu lơ y mơ tê mơ nhơ hoàng vụ đơ y đơ à Dùm nhìn sơ không ý lơ y lơ y gì Sơ u sơ nơ sơ bê mang gì Khác tê mơ bơ o sơ a tu hành Đi ao này cũng làm cho đinh nhơ cơ làm vi cơ thu nơ ti nơ không ít. Dù sao nơ vụ nhu có ngu y. Đinh nhơ cơ cơ mơ trong tay linh bơ o siêu sao khơ bề nòi. Cho dù hơ nơ là thiên tiên hơ ca. cũng khó thoát mơ stê giò tể mơ o hơ u ơ. Dù sao linh bơ o vơ nơ là sơ tê ít. Thơ y bi tề có thơ tề nhì kim tiền cơ bể cổ ngơ sơ sơ không có tiền thiên linh bơ o dày Theo thơ y giàn quá khơ Đình nhờ cơ cơ tề bu cơ phía đông đơ y đơ ạ Sơ bê bể đơ y đơ ạ Tái tề o son hạ trắng cơ sơ tề cơ cơ sơ Đình nhờ cơ không có làm không công Trong cỏ thơ doan kia công đơ cơ kim quang cùng Theo thơ y giàn chơi mơ giải lơ nơ lên Dù sao dây là mơ tê cách đơ y công đơ cơ sơ tỉnh Không cho công đơ cơ cung không còn gì sơ nói Định nhớ cơ thủ họ trơ hì nơ nhiên không trơ ngộ vơ y Theo hơ nơ cơ tê bu cơ vơ mơ vi càng ngày càng sơ ngơ Hơ nơ tê bơ bơ nơ bên trong bơ o vơ tê cung càng ngày càng nhi u Sơ tê nhi u ý khi mơ sơ vơ tê sơ u chính bình bôn trơ y tê y Nhét vào trong tay hơ nơ Trong gió thù hò chơ to nơ nơ Nhơ tề vơ nơ là đinh Nhơ cơ không chú ý sơ nơ Vào trong truy nơ Thuy tề vô gì son Phá nơ phụ vô gì son tiên thiền sơ chơ nơ Thù hò chơ bơ tề ngơ hơn thơ nơ nơ nơ Y có tì ngơ nơ Cơ bơ khiêm tì nơ cùng mơ tề cây trùng sơ Mơ linh can sơ Y hơ nơ bảo cây trà Vô gì son cùng là mơ Tề trời có tì ngơ Phúc sơ à Tuy sơ ngơ không nhô hơ nơ có ti ngơ phúc sơ à hùng vi Nhung cũng có mơ tê lô ngơ khác sinh sơ bề tùy tê chơ nơ Lơ xa mơ tê lô ngơ linh tính Lòng sơ tê còn có linh mơ chơ ngơ nơ quyết Dâm lên linh khí nơ ngơ nơ cơ Ca chơ phong cảng là quanh nam thơ y khí bơ cơ lên Hảo quang sơ chơ y Nhụ tiền cơ nhơ Đình nhờ cơ thơ y hẳn này có chút mơ ngơ sơ. Cùng cơ mơ giác mình vơ nơ không có nhà. Sơ hù là bên ngoài sông. Ngày sau trung quý mu nơ tìm cách sơ chô ngơ. Thơ là. Đình nhờ cơ nơ y nơ nơ nơ à bảy sô ngơ sơ chơ nơ. Cơ mơ tỏa kia nguyên vơ nơ là có tiên thiên sơ chơ nơ khi thơ hù giáo. Mơ tề nơ nơ nơ à bảy sô ngơ. Tuy nói này tiên thiên dơ chơ nơ không có cái gì của lơ cơ nhung cũng có thơ sơ tê tê tê xem vụ gì son nơ phụ du cơ Không khi nơ nụ y ta dơ giảng phát hi nơ Tuy nói nhu thơ Đinh nơ cơ vơ nơ là lơ y bảy sô nơ sơ tê nhì u dơ chơ nơ Nơ xong, trong gió Dua dơ nơ phòng hơ tắc dơ nơ Chủ cơ kia mơ y trăm nam tìm hi u chơ nơ pháp Cùng làm cho đinh nhờ cơ chơ nơ pháp trì sơ tì nơ cơ nhớ cơ quan. Bảy xô ngơ mơ y cách sơ chơ nơ năng lơ cơ vơ nơ có. Thu thơ bề mơ tề thoáng chính mình tân sơ ngơ thơ. Đinh nhớ cơ lơ y là tinh tụ mơ y nằm. Ly nơ lơ y vùi sơ ụ vào sơ bê sơ bề y đơ quang vinh nhi mơ vơ bên trong. Nhung không bao lâu. Đình nhờ cơ ly nơ phát hi nơ công vi cơ này không ngơ ngơ mơ tây mình hơ nơ giang làm Trong gió có không ít tu si dơ vụ giang làm Dù sao lúc này không có mơ y cách bơ nơ nhân Công nơ cơ ai không mu nơ Đình nhờ cơ cũng không có ngơ nơ ngụ ý khác Ly nơ chính mình làm chính mình Mãi sơ nơ tê nơ có mơ tê ngày Hơ nơi phát hì nơ chủ cơ mơ tê dơ ụ là mơ tê mơ như phong cơ như sinh dơ bề tùy tê chơ nơ Son Hà sinh dơ về cơ nhơ sơ cơ thì Mơ y phát hì nơ công vì cơ này không cơ nơ cơ nơ nơ à Nên thu công sơ y Chơ nơ y vụ gì son đình nhơ cơ bơ tê dơ ụ sơ tinh tụ Thơ y gian tê tê quá khơ Đình nhờ cơ cơ nhờ dì cung là Tây tê, tê tang trô ngơ Nhung thiền tiền hơ cả hơ nơ tụ lui nơ lên chơ nơ sò vơ y cơ xin còn chơ mơ hòn Ngo y chơ pháp nơ cơ tang Châu ngơ còn có thơ an y hơ nơ mơ tê thoáng ngoài Đình nhờ cơ thơ tê không tìm du cơ cái gì có thơ an y mình phun di nơ Hòn nơ à đình nhờ cơ khung cơ mơ sắc dô cơ chính mình con dô ngơ phía trô cơ mình mùng Hơ nơ mơ tê dô ngơ tu luy nơ tê y này Vơ nơ luôn là chính mình chơ mơ rãi sang lơ cơ lơ y Không có ai giáo dơ cơ Dì dơ y dơ tê nhì u dô ngơ vọng Chủ cơ kia phát thì nơ không du cơ Nhung bê sơ lơ y dơ nơ Đình nhơ cơ mơ y phát hì nơ mình sai dơ y bao nhiêu Đình nhờ cơ cơ nơ thơ nơ tê ngơ ly tê ngơ tí mơ tê thanh lý trong cò thơ bình bên trong tê vơ tê Sơ à chơ à hơ nơ không dám quá loa Không thơ ý vơ y tê ủ ảnh như nhờ bề mà không thơ ý nói tròi Mãi sơ nơ tê nơ có mơ tê ngày Thiên nơ à sơ tê nhiên mơ tê chơ nơ Trên chín tê ngơ chơ ý tê khí bay lên chơ ý Minh mông cụ nơi cụ nơi lan trản thiên đơ a. Vũ sư dư tụ để khi nơi dạ. Ta vị lạc hơi quân, vùng nay hơi bệ đơ. Trình chín tề ngư truy nơi sư nơi bình thơ nơi âm thanh tùy nghi. Như tề thơ y, mơ nô, vô cùng uy thơ tri kiến thiên đơ a. Sở vô nơ Thoà thành thánh tình cơ như còn mãnh ly tê vô sơ lơ nơ, sơ Đình nhơ cơ không thơ ý ngơ sắc sổ ngơ sơ tê Hơ ý lâu, đình nhơ cơ mơ ý tê tê sơ ngơ sơ ý Nhìn sơ ngơ sơ ngơ bơ sơ ý Hơ ngơ quần hơ bê đơ ọ Nhụ vơ tam thanh cùng phun tây tê, tê hai ngồi ý cung sơ bê sơ ý gì Lơ ý chơ mơ Cách kia thơ tê không có bơ nơ hơ truy nơ gì Mơ yêu ngày sau, đinh nhợ cơ sa vô si son thơ ngư dư nơi nam bơi mã si. Tùy sơ nơi đinh nhợ nơ tể cơ không trời mờ. Nhung dư ỷ lơ để vơ ỷ biên vô hơ nơ hơ nơi hoang đơ ỷ đơ a xem. Bơ ỷ vô cơ truyện mộn bơ tể mơ tể con nơi sâu núi hoang dư mơ lơ nơi bên trong long tu đơ a hành thú. Này long tu thu chính là xu thân. Mơ cơ ra hai cách thơ tê giải xích kim long tù Có thơ chơ cơ sơ sù ngơ tê ý trần Còn có hai chi xích kim sơ ngơ sơ ngơ Tráng kỳ nơ mơ nhơ mơ Cơ ngụi kim hoảng sơ cơ thù nơ vò tể bơ lùng Cao tê ý hòn chủ ngực Bơ nơ chơ ó mơ cơ ra kim vần Vơ ngoài không kém Trong lúc gì tể cơ sơ cơ cơ nhanh Tuy sơ ngơ cung bơ tê quá thiên tiên so ca sáng sơ bệ Nhung tể cơ sơ sắc thơ cơ ly nơ Đình nhơ cơ sơ vụ suýt chút nơ theo không ca bệ Này hay là dùng sơ chơ nơ vây nhơ tê Mơ y sơ Đình nhơ cơ bơ tê lơ y Ngơ y lên sơ y Long tu thú Đình nhơ cơ ly nơ bình yên sơ Lòng tu thú phi hành Sơ cơ theo dô ngơ di vụ tể núi bang reo Thơ như họ ngư ngư ngọi tại mơ bơ mơ tị thoảng. Mơ chơi cơ nam sau mơ vào hơi nơi hoang nam bơ. Hơi nơi hoang nam bơ núi hoang mơ lơi nơi sông dư. Cùng son thơ y. Là man thú thiên độ ngự. Yêu tỵ cơ. Vu cơ. Nhân tỵ cơ cũng không nhi u. Đỉnh nhờ cơ vào pháp lư cơ thân hư u. Linh bơ o hơ thần sơ cơ theo dô ngơ gì cung là sơ ụ giá lung tung nhung cung bơ y vơ y thu hò chơ không ít Mơ tề ngụ trong gió chính là mơ tề cây tiên thiên hơ lô sơ ngơ Không đền khi ụ lơ mơ Cây này hơ lô sơ ngơ cung không sơ y cách kia ngơ chơ thiên sinh chô ngơ mơ y cách mơ nhơ mơ Linh bơ o hơ lô sơ ngơ Cây này hơ nô sơ ngơ là mơ tê cách trung sơ mơ linh can cơ ngô y sanh tuổi Sinh chô ngơ chín con màu sơ cơ khác nhau tì ụ hơ nô Này chín con tì ụ hơ nô cung không sơ y linh bơ ọ Nhung là sô ngơ nhu hơ nô à nhu thơ chín cách hơ nô sinh linh Chơ là vơ nơ không có sô tê thơ thôi Đinh nhơ cơ thơ y à này Sơ ỉ hơi xem hơi lô sơ nơi cơ nơi thơ nơi cơ ỉ. Sơ nơi thiên đông thơ bạc. Trầm lòng cơ ý tu nơi tu nơi sau gió chín cánh hơi nô pha dáng sơ bề. Ngày hôm gió đinh như cơ phi trên chơ ý, nhiên cơ mơ dư phía du có ngụ tranh sơ cụ. tu thú sơ nơi Nhìn cả Nhung là mơ tê chơ son cơ cơ nhơ bên trong có mơ tê mơ nhơ xanh tuổi sơ ngơ chút Cái kia trong sơ ngơ chút nhung là mơ tê giám tám Chính con ngơ cơ bơ o Mà lúc này Nhơ ngơ kia ngơ cơ bơ o nhung tỉnh thơ ngơ không hơ tê tê sơ bê sỉ Sơ ngơ chút bơ chơ y bay lụ nơ mơ tê giám kim sĩ thơ nơ cùng Nhơ ngơ này thơ nơ ung bay lụ nơ trên bơ chơ y Tề ngơ cách tề ngơ cách run ruồn kìm xí. Phát sinh tề ngơ sơ o, tề ngơ sơ o sơ cơ nuôi tền. Chính công kích ngơ cơ bơ o. Tuy sơ ngơ tỉnh hâu ngơ không nơ. Nhung này chút ngơ cơ bơ o cung không sơ y hoàn toàn không có sơ cơ chơ ngơ cơ. Tề ngơ cách tề ngơ cách có ẩm run thơ nơ thồng. Sánh xa tề ngơ sơ o, tề ngơ sơ o ẩm run thơ nơ hoàng. Giờ giám kia thơ nơ cung không khơ y bay lên cao cao Vơ y vã né tránh Thú vơ Đinh nhờ cơ thơ y hằng là sáng mơ tê Vơ y vã hơ sô ngơ dám mây Thiên ngơ cơ à nơ cung chơi bể Nhơ tể thơ y xem cách kia mơ y chơi cơ Còn thơ nơ cung chơi bể bên trong Cơ tê gì Sau gió nhìn vơ phía dám kia Cơ bơ ọ Phát hi nơ nhung là mơ tê nhà Hai con sơ y Sáu con ti u tê Không có hai nơ y Đình nhớ cơ son hà s nơ bi u sơ tê mơ tê thoáng Ly nơ sơ này cơ nơ bơ cơ bơ o khu tê sơ cơ Cơ tê gì? Ca cơ, cơ cái sơ ngơ chúc kia Này sơ ngơ chúc cung là mơ tê Linh can thanh không chúc bơ tê quá là hơ sơ mơ Sư cơ theo xu ngư si đình nhờ cơ mơ phát, thì nơ ngơ hoang đơ ỷ đơ à, cắt lọi thơ nơi cả. Ca thú mơ không sụp. Đình nhờ cơ cùng mơ ỷ vơ không ít. Nụ nụ thơ ý tu cơ phát ra hảo quang vơ trời nơi cơ, có mơ nơi cánh chim vơ trời cơ. Nhung sư là mơ tị phát cơ bơ cơ nhu cơ. Nơi nơi kia phát nơ cơ thầm hơn cả thú. Chính là đinh nhơ cơ cung không dám sơ y mơ tệ Chưa có thơ tránh ra thơ tề xa Trong gió có mơ tệ con cơ ngô y hơ à. chim thơ nơi màu sơ Có phô ngơ hoàng huy tệ thơ ngơ Tuy sơ ngơ cung là thiên tiên cơ bề bơ cơ Nhụ mơ tệ thân huy nơ hơ a bá sơ o sơ nơi cơ cơ si mơ Nơ y tệ cơ sơ cơ cơ nhạnh sơ Đinh nhờ cơ ránh nơ y ránh không tê y truy nơ y không rủi ca bể Sơ y sơ cơ nơ quyết nơ y Đinh nhờ cơ hòn mơ tê Thắng mơ y cơ mơ rác tê nhơ tê sơ y gì Đi ào này làm cho đinh nhờ cơ bù nơ bơ cơ không thôi Mơ y trăm năm sau Đinh nhờ cơ mơ y sơ tê cơ cơ nơ y Nhìn thơ y bì nơ sơ ngơ Chưa có gì u không còn là đông hơ y Mà là nam hơ y Lơ nơ này không xa cách xa ngắn Tây dơ mơ bôn nam hơ y Đinh nhơ cơ chính là vì trong truy nơ Thuy tê tỏa kia dơ ngơ thiên phúc dơ a thơ Đà đơ o mà dơ nơ Tuy dơ ngơ khơ nam tỏa kia dơ o Còn chua tê y mu nơ lúc xu tê thơ Đinh nhơ cơ vơ nơ là mu nơ tìm mơ tê chút Tuy dơ ngơ cót vụ di son Nhung này nhung vào hơ ngơ hoang đơ ý đơ à bên trong Mà hơ ngơ hoang đơ ý đơ à thô ngơ thô ngơ có dơ ý chi nơ phát sinh Trung quy là không quá an toàn Dơ ý bi tê trên mơ tê hơ ý vũ yêu dơ ý chi nơ Bộ tê ý tê thơ mơ tu xì dơ mơ không sụ Dơ tê nhì ụ dơ ụ là ngơ bên trong son mồn Bơ dơ ý chi nơ lan sơ nơ gơ nơ chơ tê hoàn Vì lơ gió đinh nhơ cơ ly nơ sánh tê nam hơ y tỏa ngày tiên sơ o chú ý. Tùy sơ ngơ đông hơ y tiên sơ o sò vơ y nam hơ y cảng nhi ụ. Nhưng đông hơ y ngày sau cũng không sơ an sơ nơ noi à. Thơ phi không ít cho tê y sơ. Đà đơ ông ngụy chơ nhân kia chơ y mơ y bi tê hơ nơ hi nơ tê nói nào. Đình nhờ cơ chơ cơ tì bể lì nơ không sáng cà sơ y Nam hơ y không sơ ngơ đông hơ y nhù vơ y hòn sơ à nơ mơ giải sơ cơ Sơ ngơ thiên phúc sơ à sơ mơ không sụ Nam hơ y nhung là vơ nơ sơ mơ bích lãng chơ bê trùng hòn sơ o sơ tế Đình nhờ cơ lơ y chính là thơ y gian Thơ là sơ giảng cho phân thân tách ra chỉ nơ khai thơ mơ thơ cơ tìm tòi Hôn nơ còn xem cách kia mơ y chơ cơ con kim sĩ sí thơ nơ ung thơ giả Chơ rút Thơ nơ ung này nhung cung không vơ y phạm lo y Xuân cánh có tê y hôn ngơ Cơ ngôi kim vụ Mơ tể rồi ung mơ cơ có thơ còi vơ nơ sơ mơ mơ y may sơ vơ tê Mơ y nam trôi quả Tuy sơ ngơ đình nhớ cơ sơ nơ vơ nơ sơ mơ cả hơ y vơ cơ Nhung sơ y nơ bề vơ y sơ ngơ nơ nơ biên hơ y vơ cơ tê y nói cùng bơ tê quá mu y bơ bi nơ thôi Đình nhơ cơ cơ mơ sắc nhô vơ y không thơ y bi nơ pháp Thơ là ti mơ vào trong bi nơi Tê mình thu vơ cơ mơ tê giám pháp nơ cơ thơ bề kém sơ lô ngơ cơ ngơ nơ ba mơ tề ngô Này ba mơ tề ngu cách sơ u bơ tề quá sơ thông hơ y ngô tò nhơ hành nhân cánh tay giải ngơ ngơ cơ nu u lam vơ y cá môi cơ sa 30 tị ánh môi tề xanh thơ mơ có thơ nhìn thơ u chu ngơ mơ vơ nơ con 30 tề nu tát xi ra ngoài đinh nhờ cơ cơ mơ xác mình không cơ nơi dư ngơ thơ thơ là ly nơ tìm mơ tề chơ an tâm tụ ly nơ lên Tùy dơ ngơ đình nhớ cơ gì tể y nam hơ y sao mơ tể lo tể dơ ngơ tắc dơ ụ cơ nơ thơ nơ. Nhung làm sao thanh thơ vơ nơ là hoi lơ nơ. Bơ tể quá mơ y ngày sau. Ly nơ có mơ tể con thầm hơ y yêu vùng tham gia mơ tể bị nơ. Su tể linh mơ y vơ nơ thu quần dơ tể kị. Này yêu vùng cung bơ tể quá thiên tiên Trung cả. Pháp lơ cơ không mơ nhờ. Lơ y không có pháp bơ o mơ nhơ mơ. Chơ có gì ụ vơ à nơ gì nơ ly nơ bơ. đình nhờ cơ cho sánh soi bi nơ sâu. Không còn dám thỏ sơ vô ra. Nhung này yêu vung sơ tê không cam tâm. Vương y vàng vô ngơ chính mình ngô y lánh sơ chơ cơ ti bê báo cáo tỉnh vô ngơ này. Này yêu vung thơ chô ngơ cung không sơ yêu tê cơ thiên đỉnh mà là tê. Hơ y bá chơ. Long tê cơ Long tê cơ mơ tê vơ tu ngơ linh nghe nói Cơ mơ sắc cả nơ Ly nơ di mơ mơ yêu ngãn thu quân di tê y Vơ này long tê cơ tu ngơ linh vơ nơ là mơ tê con thơ y lòng Tùy sơ ngơ không thơ y chân long thần Huy tệ thơ ngơ không thủ nơ Nhung tô vi nhung là bơ tê Phàm Thiên tiên sơ nhơ cao Dù ý chủ ngơ thu quân cũng không thơ ý cách kia yêu vương không chính Hi hụ thu quân có thơ so sánh Mà là mơ tê dám thơ ý giao tê thành Pháp nơ cơ không kém Này thơ ý long nhung là cơ nơ thơ nơ Tê ý cung không có hơ ý ránh hơ ý stê Mà là hơ ý đơ o hơ vụ dơ nơ nam hơ ý truy nơ gì Đình nhờ cơ thơ ý rua tê ý nam hơ ý long tê cơ Không hơ ý cơ mơ thơ ý giàu dơ ụ Long tê cơ chính là chúa tê mơ tê phù Dùng thơ ý tuy dơ ngơ không bơ ngơ vì nơ cơ uy thơ vổ sòng Nhung cung là hơi ngơ hoan mơ tê dơ ý bơ tê cơ Bá tuy tê tê Hơ ý bơ tê lu nơ là yêu tê cơ vơ nơ là vu tê cơ Dơ ụ không nghi như này tê Hơ ý bá trơ ý nghi thương y bi tể long tể cơ chính là vi nơi cơ tam bơ tể cơ cơ cơ gắc thầm hơn u ngơ không bơ nơi nam suột nhưng cũng không ai bi tể long tể cơ có cái gì không nơi ngu y bi thơ dò nơ nơi cụ ngũ đinh nhờ cơ thơ tể cơ mơ thơ ý, long tể cơ là tây du ký bên trong cái kia ai cũng có thơ bơ tể nơi tể long tể cơ Ngưu vân y định nhờ cơ khung xã mơ lơ nơi thơ hai xuyên qua sơn nơ chu cơ bơi suy, tê cơ còn cơ chua phai dây. Phát thị nơi thu nhi hon không ít. Nhanh kém hai viên ly nơi phá bạch xem. Tây ỷ vương y y nói sơn tê tê già tê.